đó một ngày biển tím hoàng thu dung. Thu Vân vén tay áo, nhìn đồng hồ một cách sốt ruột, cô đứng lên đi ra đường, theo dõi dòng người tấp nập. Nhưng trong số ấy vẫn không thấy Huệ Linh. Cái người mà bạn bè trong phòng gán cho cái tên thần hộ mệnh của cô. Nhỏ bạn thuở xa xưa bây giờ đang là một ca sĩ tên tuổi. Cô nàng hẹn ở đây lúc 9 giờ, thế mà bây giờ đã hơn 10 giờ. Bây giờ về thì không dám, còn ở lại thì quê. Thư Vân chẳng quen biết một ai ở đây. Đã vậy, lại ngồi ngốc mỏ từ nãy giờ. Trong phòng cách âm nhìn rằng, người ngoài đi nhìn vào, vừa quê, vừa ngại. Thật là dở khóc, dở cười. Linh nơi là Linh. Thấy đứng ngoài đường hoài cũng kỳ, Thu Vân chán nản trở vào. Phòng ngoài không có lấy một chiếc ghế, cô rầu rỉ đứng tựa vào tường. Đầu nghiêm qua một bên để mái tóc che bớt mất, nếu không vì việc cần làm, chắc cô cũng không đủ kiên nhẫn để làm cây cột giữa đường thế này. Người ta bảo những ngôi sao thường mắc bệnh làm cao, chẳng lẽ nhỏ Linh cũng cư xử như thế với cô? Nghĩa là cô phải chờ đến một, hai giờ mới thấy sao xuất hiện. Ở trong phòng, bỗng có một người đi ra, nghe tiếng mở cửa, Thu Vân càng nghiêng đầu xuống cho tóc che kính mặt. Và càng đứng nép vào tường hơn, cô sợ bị nhìn mặt. Tiếng chân thật nhẹ, nhưng Thu Vân cũng biết người ấy đang đi về phía mình. Cô đứng nhích ra phía trong nhường đường, nhưng người ấy không ra ngoài mà đi đến trước mặt cô. Chờ ai về cô bé? Thu Vân hơi ngước lên nhìn, rồi lại cúi mặt xuống. Dạ, chờ người bạn. Ai vậy? Tên đó là Linh, Huệ Linh. À, Huệ Linh hả? Cô nàng là chúa đi trễ, tôi cũng đang chờ cô ta nãy giờ. Vậy à? Cô ta hẹn em ở đây à? Dạ. Để làm gì? Đi chơi hay là giới thiệu với ai? Thu Vân đứng im hoang màng. Cô đang tự hỏi cô nên nói thật với người thanh niên lạ hoắc này không? Cô không thích nói chuyện riêng của mình với người lạ. Đó là bản năng. Nhưng kinh nghiệm đi tìm việc cho cô biết rằng không nên nhút nhát hay xa cách. Biết đâu đây cũng là người mà Huệ Linh sẽ giới thiệu cô. Cô định trả lời thì anh ta đã lên tiếng, giọng có chút mệnh lệnh. Ngước mặt lên xem nào. Thu Vân rụt rè, ngước lên cho anh ta nhìn. Cô nhận thấy trong mắt anh ta lé lên một cái gì đó không thể gọi tên. Nhưng điều gì đó chỉ thoáng qua, rồi anh ta chống tay vào tường, đứng hẳn đối diện với cô. Nói thật đi, đừng ngại, cô hẹn với Huệ Linh để làm gì? Có phải cô ta hứa sẽ giới thiệu em với một người không? Dạ, nó bảo sẽ giới thiệu với nhạc sĩ Quốc Tuấn. Nói xong câu đó, Thu Vân chợt đỏ mặt. Cô ta nghe anh ta à lên một tiếng nhỏ, rồi lặp lại. Giới thiệu với Quốc Tuấn à? Vâng, cô muốn làm ca sĩ. Anh ta vừa hỏi, vừa nhìn mặt cô chầm chầm. Làm Thu Vân càng thấy ngượng, cô lúng túng bào chữa. Dạ, không phải thế đâu. Tôi chỉ muốn đi hát thôi, đó cũng là một việc làm, tại vì Thu Vân lúng túng, im bật. Còn anh ta thì bật cười, và búng tay cái tách. Đi hát tức là làm ca sĩ, nói cách nào cũng vậy thôi, đứng thẳng lên cho tôi xem nào. Thu Vân hơi ngần ngại, nhưng cách ra lệnh của anh ta làm cô nghĩ rằng anh ta rất có quy quyền ở đây. Cho nên, dù không biết đó là ai, cô cũng làm theo một cách máy móc. Ngẩn lên! và nhìn thẳng vào tôi, anh ta lại ra lệnh, "Dạ." Thu Vân hơi ngước lên, cô dẹp sự nhút nhát để nhìn vào mặt anh ta rồi lại cụp mắt xuống. Anh ta lắc đầu, buông cho một nhận xét. "Rụt rè quá, lên sân khấu mà thiếu tự tin thì còn tinh thần đâu mà hát." Thu Vân buột miệng, "Dạ, vậy thì tôi không lên sân khấu, chỉ xin hát trong phòng rồi thu âm như mấy người trong đó được không ạ?" Vừa nói, Cô vừa quay đầu nhìn qua phòng kiến, và cô lập tức hối hận câu nói của mình ngay khi thấy anh ta nhướng mắt. Thu băng à? Anh ta mỉm cười, khoác tay một cái và lặp lại. Thu băng à? Chưa có một chút tên mà lại muốn thu băng. Ừ, dù sao đó cũng là một ý nghĩ. Mạnh dạn lên đi em. Ngay lúc đó có tiếng dài nện còn cọp trên gạch. Tiếp đó là tiếng của Huệ Linh. Đợi có lâu không? Xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, đợi giá xe lâu muốn chết. Định gọi điện cho mày, nhưng nhớ ra mày không có máy riêng. Xin lỗi nhé, xin lỗi. Ủa, anh Tuấn biết nó hả? Mới biết. Thu Vân ngỡ ngàng nhìn lên. Anh là nhạc sĩ, là người mà... Huệ Linh láo cháo sen vào. Đây là người mà tao sẽ giới thiệu cho mày đấy. Ra mắt sư phụ đi. Quốc Tuấn xua tài. Khỏi cần giới thiệu nữa. Qua bên quán nói chuyện. Anh ta đi ra cửa, Huệ Linh kéo tay Thu Vân đi theo, cô dặn nho nhỏ. Anh ấy hỏi cái gì, cũng nói biết, không biết cũng gật đầu luôn, nhớ chưa? Cứ nói cho dữ vô, mình mà hiền quá tụi nó coi thường lắm. Tụi nó là ai? Là đám ca sĩ trong kia kìa, mai mốt thế nào cũng biết thôi, nhớ nhé, cứ tỏ ra hiểu biết nhiều cho tao. Lại phải nói dối, Thu Vân thở dài, từ lúc gặp Huệ Linh, cô đã được giới thiệu với nhiều người, Mà toàn là phải gồng mình, nói những gì mình không có, khổ chết được. Cũng như bộ y phục trên người cô, cũng là đồ mướn. Vì nếu ăn mặc theo môi trường sinh viên, thì sẽ thành con vịt giữa bài thiên nghe. Đã muốn có việc làm thì dù thích hay không cũng phải chịu thôi. Ngồi trong quán, Thu Vân ngựa nghịu kéo cổ áo cho bớt trống. Đây là bộ đồ mà cô và Huệ Linh đã đi mướn. Nó bảo cô có ngấn cổ và đôi vai đẹp, phải tìm cách khai thác. gợi chú ý của mọi người, Thu Vân không thích cũng không dám cải. Mày là tóc câu dài, có thể che bớt vai, nếu không cô sẽ nhột nhạt không chịu nổi. Thế bực thầy cứ tỉnh thoảng dán mắt vào đôi vai mình, cô càng khổ sở tìm cách che bớt. Trong cô với Huệ Linh khác nhau như nước với lửa. Huệ Linh tự nhiên và hơi kênh kiệu, còn cô thì lôi hoài với bộ áo không hợp với mình, tự tin gì nổi. Quốc Tuấn chật lên tiếng khi thấy Thù Vân kính đáo kéo vài áo. Này, em đã từng đi hát ở đâu chưa? Dạ, chưa. Thấy Huệ Linh lừa mắt nhìn mình, cô vội nói trớ đi. Dạ, chưa bao giờ thử băng, nhưng có hát ở các tụ điểm lớn. Kể tên xem nào. Thù Vân cắn môi lầm thinh. Cái này thì nhỏ Linh chưa nói với cô. Tại sao một chuyện hiển nhiên như vậy mà lại quên chứ? Cô chưa biết nói thế nào thì Huệ Linh sen vào. Hát ở... Quốc Tuấn khoát tài, để Vân trả lời đi Linh. Nhưng Huệ Linh lanh chanh, thì hát ở đâu, đâu có quan trọng. Chủ yếu là chất giọng của nó thôi. Nó hát hay lắm đấy. Lúc còn đi học, nó là cây văn nghệ của trường em đó. Thế em có rành về nhạc lý không Vân? Thù Vân chưa kịp mở miệng, thầy Huệ Linh nói tỉnh bờ. Nó biết nhạc lý đó chứ, anh Tuấn đừng coi thường nó, dân học ở nhạc viện mà không biết cái đó thì chết hết rồi. Thù Vân hoảng hồn, nhìn Huệ Linh. Cô đâu có học ở đó bao giờ cô làn lẽ đá ch chân cô nàng giữa cầm bàn nhưng con nhỏ vẫn tỉnh bơ nhạc lý của nó vững lắm ạ đã học qua trường lớp hẳn hoi ạ ngay lúc đó có tiếng máy Kiều Huệ lên khoang thai lấy máy trong giỏ ra rồi quay lại xin lỗi em ra ngoài một chút cô đứng lên đi ra còn lại hai người trong bàn Thu vân càng lúng túng hơn phía bên kia nhạc sĩ bắt đầu quan sát cô một cách công khai rồi chợt khỏi Có phải em chưa bao giờ đi hát không? Nói thẳng ra, em chưa từng bước vào giới ca nhạc. Nói thật đi. Thu Vân mở lớn mắt nhìn, rồi cụp mắt ngó xuống. Cô lấy nhí. Sao anh biết ạ? Nhưng có đúng vậy không? Dạ, đúng. Nhưng sao anh biết ạ? Quốc tướng cười một tiếng. Anh không phải là con nít. Thu Vân hoàng mang ngồi im. Nghe cách nói ấy, cô hiểu rằng chẳng có gì giấu được nữa. Rằng bậc thầy của Huệ Linh có con mắt tinh đời, có thể nhìn được đằng sau những gì là bề ngoài của cô. Tự nhiên cô thấy thất vọng vô cùng. Tự nhiên cô thở dài, xem như thêm một thất bại nữa. Cô đã từng bị từ chối nhiều rồi, thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng bây giờ bị lật tẩy, cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Bất giác, cô đỏ mặt khi nhớ những gì đã nổ lúc nãy. Và theo thói quen, cô nghiêng đầu một bên cho tóc che mặt bớt. ước tuấn thản nhiên nhưng không thấy vẻ bối rối ấy. "Vậy em có học ở nhạc viện không? Chưa từng phải không? Nói thật đi." Thư Vân miễn cưỡng, "Vâng, chưa từng." Ông nhạc sĩ cười khẽ, "Vậy em đang làm gì?" "Chẳng làm gì cả, tôi mới ra trường, đã đến nhiều nơi xin việc nhưng chẳng tìm được." Cô ngừng lại như chợt nhớ ra, "Nói thế không đúng, tôi có dạy kèm ở tư gia, nhưng tôi nghĩ đó không phải là công việc." Vậy như thế nào mới gọi là công việc? Một việc làm ổn định, có thu nhập khá như Huệ Linh chẳng hạn. Có nghĩa là em thích được nổi tiếng. Thu Vân xấu hổ, lắc nhanh đầu. Không có, tôi chỉ muốn có việc làm thôi. Trước đây em có đi học không? Ý anh nói là trình độ lớp mấy đấy? Thu Vân nói một cách miễn cưỡng. Tôi học đại học, nhưng ngành đó lỗi thời rồi, tôi nghĩ thế. Là gì vậy? Dạ, sử Nói xong cô lại thấy hối hận Cô chờ quốc tuấn phi cười Hoặc lắc đầu ngán ngẩm Nhưng anh thản nhiên Cái đó không phải là không sử dụng được Vấn đề là khó tìm đúng nơi để làm thôi Có nghĩa là chưa từng đi diễn bao giờ phải không? Vâng, chưa từng Cũng không có học trường nhạc Vậy cái gì đã làm em muốn trở thành ca sĩ? Thấy Thu Vân bậm môi lặng thinh Anh nói như khuyến khích Không có gì phải ngại hết Cứ nói thật đi. Thu Vân liếm mồi, nói một cách khô khang. Tại vì Linh nó bảo tôi có chất giọng hay, phải biết khai thác. Vậy có ai khai thác chất giọng của em chưa? Thu Vân lại đỏ bừng mặt, lý nhí. Nó có giới thiệu tôi với một nhạc sĩ. Rồi sao nữa? Ông ấy có bảo tôi hát thử và dạy thêm cho tôi về nhạc lý. Vậy tại sao em lại phải qua anh? Thu Vân cúi cầm mặt, khổ sở. Xin lỗi, cho phép tôi không trả lời, còn nhận tôi hay không là tùy anh. Quốc Tuấn ý tứ, nói qua chuyện khác. Em với Huệ Linh thân nhau lắm à? Dạ, thân lúc nhỏ, lớn lên mỗi đứa đi một hướng, vì tôi dạy kèm cho cháu nó nên mới gặp lại. Quốc Tuấn trực nói đột ngột. Em hát thử một đoạn xem. Hả? Thu Vân tròn xoe mắt. Anh muốn nghe chất giọng của em, cứ hát đi. Thu Vân ngần ngại, nhìn quanh. Nhưng đây là trong quán. À, tôi... Quốc Tuấn khoát tay. Muốn làm ca sĩ, thì phải làm chủ lấy mình. Chỉ việc hát mà em còn ngại. Làm sao em dám lên sân khấu? Anh ngừng lại, ra lệnh. Hát đi. Thu Vân khẽ nhìn qua bàn bên cạnh, rồi gồng mình, cố trấn áp sự nhút nhát. Cô hát một đoạn khá dài. Hát xong, cô rụt rè nhìn Quốc Tuấn, chờ ý kiến. Nhưng anh vẫn lặng thinh hút thuốc. Vẻ mặt thoáng cao lại, không hiểu đó là ngán ngẩm hay hài lòng. Thu Vân thầm thở dài. Giá như ông nhạc sĩ trước mặt cô cười phá lên, hay nhăn mặt lắc đầu, có lẽ cô còn đỡ bị hồi hộp. Có lẽ đây là một người tế nhị, không nở nói lên cái điều người khác, điến tim. Chờ mãi vẫn không thấy bị có ý kiến, Thu Vân quay sang tâm trạng buông xuôi, chỉ chờ Huệ lên trở lại rồi về, nhưng con nhỏ vẫn còn đứng ngoài cửa nói chuyện. Chà mẹ ơi, có ai phí phạm như thế không? Nghĩ đến cước phí điện thoại của đó, của ai, ai đó sẽ trả. Thu Vân lại thấy buồn, trong khi cô chỉ mơ ước một cuộc sống đừng thiếu hụt, thì có những người quá hoang phí như thế sao? Cô liếc nhìn nhạc sĩ Quốc Tuấn, anh vẫn ngồi yên với vẻ suy nghĩ. Cô định chào rút lui, thì Huệ Linh trở lại bàn. Em xin lỗi nha, tại em bàn công chuyện với một ông bầu, ông ấy đề nghị em tham gia chương trình. À, mà nãy giờ anh có hỏi chuyện Thu Vân không ạ? Em định đưa nó đến gặp anh để... hỏi nói, anh biết rồi. Anh Tuấn này, nó hát không tệ lắm đâu. Lúc còn đi học, nó là giọng ca vàng của trường em đó. Anh đã nghe thử rồi. Huệ Linh ngạc nhiên. Thử giọng rồi hả? Thế anh thấy sao ạ? Quốc Tuấn không trả lời, chỉ cười với một vẻ rất lạ. Một nụ cười chỉ có trời mới biết anh nghĩ gì. Huệ Linh... Nói láo cháo em nghĩ hát ở đây âm thanh ồ màu quá, anh không nghe được gì đâu. Nếu để nó bình tĩnh và có chỗ diễn, nó hát không tệ đâu. Quốc Tuấn hỏi đột ngột, có phải em đã giới thiệu Vân với nhạc sĩ Khải Minh trước khi đưa đến anh không? Huệ Linh ngớ người ngạc nhiên, cô ờ lên một tiếng như bị bất ngờ, rồi quay qua nhìn Thu Vân bằng cái nhìn trách mốc như muốn bảo, đồ ngốc. Thấy cái nhìn đó, Quốc Tuấn mỉm cười. Đừng bắt bạn em phải nói dối, cô ấy không quen như vậy đâu. Huệ Linh hơi khựng lại một chút, rồi cười xòa. Đúng là có như vậy, nhưng ông ta thấy con gái đẹp là cứ như mèo thấy mỡ, nhỏ Vân nó sợ nên không dám gặp ông nữa. Mọi chuyện phải là hổng bếp. Chẳng những bị phát hiện nói dối, mà còn bị phát hiện điểm bất lợi của mình. Thu Vân ngồi im, nghĩ thầm. Cô thấy nản quá. Cô bèn nhìn Huệ Linh ra hiệu và quay qua quốc tuấn, nói một cách lễ phép. Xin lỗi anh, nhưng tôi không cố ý như vậy. Xin chào. Cô nhìn Huệ Linh. Mình về đi Linh. Huệ Linh chưa kịp gật đầu thì quốc tuấn gật đầu. Vậy nhé, chào hai cô. Huệ Linh đành đứng lên, ra về. Khi chạy trên đường, cô bắt đầu lên tiếng. Khổ mày quá, nói dối cũng không xong. Làm tao cũng quê với ảnh. Thu Vân buồn buồn. Thôi đi Linh, mai mốt đừng bắt tao nói như vậy nữa. Hôm nay quê như vậy là đủ rồi. Ông này thật tinh mắt, nhưng mày đã hát thử rồi à? Nghe xong, ông có nói gì không? Không bỏ chạy là may lắm rồi, còn nói gì nữa? Mấy cha này không chịu khó phát hiện tài năng gì cả, đợi đến khi người ta thành ngôi sao rồi thì quay lại cầu cạnh Đời là như vậy đó, hơi đau mà buồn. Lúc trước tao cũng như mày thôi. Tự nhiên Huệ lên nín lặng, cũng như không muốn nhắc lại vết thương trong lòng. Thu Vân cũng đoán lờ mờ chuyện của cô, nhưng không hề nói. Cô nghĩ Huệ Linh phải trải qua chuyện mà cô chạy trốn với nhạc sĩ Khải Minh. Huệ Linh chợt hỏi đột ngột. Mày thấy anh ấy như thế nào? Ai kìa? Thì anh Tuấn đấy. Không đợi nghe trả lời, Huệ Linh nói luôn. Anh vui vẻ lắm và dễ hòa đồng với mọi người. Chưa hết, nhìn anh đẹp trai nữa, công nhận không? Thu Vân đắng đò. Nhưng hình như ta có cái gì đó làm cho người ta không yên tâm. Cái gì là cái gì? Ảnh dễ mến thấy mồ mày có bị ấn tượng không? Chứ tụi tao ai cũng thích ảnh. Thu Vân không trả lời. Cô không muốn nói Phật ý Huệ Linh. Nhưng trong thâm tâm, cô rất dị ứng với những người quá dễ dãi như vậy. Mới gặp lần đầu mà anh ta nói chuyện thân mật như đã quen thân. Những người như vậy càng thân, sẽ càng thấy rỗng tốt. Cô đã có kinh nghiệm như vậy rồi. Phía trước, Huệ Linh vẫn không ngớt ca ngợi quất tuấn. Thu Vân vẫn một mực lặng thinh. Khi đưa cô về đến nhà trọ, cô càng tặc lưỡi như tiếc rẻ Đừng để ý đến tao nữa. Mấy tháng này tao làm mất thời gian của mày nhiều quá. Mai mốt đừng ghé nữa nghe Khi nào mày rảnh thì nói tao sẽ tới rủ mày đi chơi. Yên chí đi. Sẽ còn người khác mà. Cứ hy vọng đi. Huệ Linh vẫy tay một cái. Rồi cho xe vọt tới. Thu Vân nhìn dáng ngồi rất thẳng. Và đầy tự tin ấy. Tự nhiên cô cúi đầu nhìn xuống bộ đồ trên người mình. Thôi, trả lại những gì hào nhoắn về thế giới của nó. Cô vay mượn nó như thế đã đủ, vứt bỏ giấc mộng làm ca sĩ. Cái gì mình đã không có duyên thì cố gắng cũng chỉ có thất bại mà thôi.